Đại đao mà đôi thuấn tài sử dụng thực ra là đơn đao, chỉ còn là đăng, tướng ở Kinh Đô. Đào pháp của gã ở trong 10 chiều đã có 9 chiều rưỡi là công về phía trước, còn nửa chiều là thủ, nhưng mà ở trong thủ vẫn có thế công. Mấy năm gần đây, gã lại tu thành một loại đào pháp. Ở trong 10 chiều, đào có chính chiều thủ, còn lại một chiều thuần túy là thăm dò. Một khi thấy không đánh lại, lập tức múa tiết đào để bỏ chạy. Đồ tướng còn gọi đào pháp này, trước nhất là nhất vô đường quan. Đào Pháp mới sáng tạo gần đây là vạn phu mặc địch, Giã tự cảm thấy Đào Pháp có tiếng cạnh, không khỏi là còn có cái bốc đồng bộ, bồng bụt của ngày trước, tránh hy sinh vô vị, tránh được cái giống của kẻ thất vân vân. Đồ Tuấn Tài thấy, Hồng Phóng có khả năng như vậy, tự nhiên là rất biết phá các đệ đề bạc hắn lại làm thống lĩnh, ngoài giả bọn sư Đai Dân, Trần Tố, Chu Hồn, Lâm Cát, Tăng Bảo Tuyên, Nghề Bốc, Lương Thị Sương, tuy đều có chỗ hơn người, nhưng mà cũng tự biết không bằng người ta. Ở trong lòng chưa chắc đã phục, nhưng mà chỉ đành chấp nhận. Đó chính là nài lệch của vô địch cửu vệ sĩ dưới chướng của đôi tuấn tài. Đồng thời, Hồng Phóng là bộ hạ của rất đắc ý của Đô tuấn tài, nói chuyện rất là có phân lượng. Hồng Phóng vừa thất thành là lệnh, Đô tuấn tài đã nói. Giữa cục là ai? Hồng Phóng lạnh hỏi nghề bốc. Có phải là y không? Nghề bốc với nhìn dành thiết đành sắc, biến sắc thốt lên. Là ý? Đồ Thướng Tài không kiềm nén được thốt lên. Các người chính người chỉ còn lại 7 sao mà còn nói chuyện ngang nhát vừng như vậy? Giữa cuộc kể tới lại. ai? Người bốc nhìn Hồng Phóng, không phải là lúc cần nói, thì lệ thường rất ít nói. Hồng Phóng đáp. Vô tình. Đồ Thướng Tài nhắc lại. Vô tình. Hồng Phóng lại nói. Cái đứng đầu của tứ đại sẽ ngủ, vô tình. Đồ Thướng Tài dậm chân, nắm tay nói. Vậy thì còn chật gì nữa, mau mau mời vào. À, không không. Chúng ta phải ra cửa cung ấy. Đồ Tuấn Tài gần đây tuy lười vận động, hơn nữa còn thằng sống sợ chết, nhưng mà cái ân đâm đớ ngày nào đó của giá cát tiền sinh, gã vẫn chưa bao giờ quên được. Khốn chi, vô tình tuyên thân phận chỉ là bộ đầu, nhưng mà kỳ thực là thân tí của đường kỳ quốc sư Thái Phó, gia kinh. Giá cát tiền sinh cũng là thị vệ nước kim loan điện, không thể nào coi thường. Đồ Tuấn Tài vừa ngày thấy vô tình giá lầm, bất kể là công hay từ, đều coi đó là một vinh dự người dưới cửa đều bọn vô tình, thích thiếu thường và lôi quyền, đường văn từ ngân kiếm tiến vào trong đại sảnh, nói chuyện vài câu, vô tình liền phân phó đồ tướng quân đặt thi hài của lưu Độc phong vào kim kiếm và trong quan tài, trông nom cẩn thận, đợi y hoàn thành xong việc sẽ đưa linh hồn hồi kinh trong các tử đế. đồ tướng ta thấy lưu Độc phong đã chết, lại vô cùng kinh sợ, lưu Độc phong là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, ông ta còn là đang hành cầm cống cùng tổng chỉ huy sứ. Nhưng mà danh động võ lâm nhất định là danh hiệu bổ thần do người trên giang hồ phong tập. Ở trong thần triều đình chết tại địa phương nhỏ này, gã và tân đồng thần chỉ sợ không thoát khỏi mối quan hệ. Vô tịnh nói. Cái chết của lưu bổ thần, ta đã tận mất chứng kiến, là do một cao quân ở trong triều gây ra. Ở bên trong còn có liên quan đến một vụ đại án nữa. Ta sẽ phải hồi triều, để báo lính chỉnh. Đồ thần tài biết vô tình đã nắm chắc phá án, rồi mới yên tâm.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 Nếu như trong việc phá ra vụ án này, người cũng lập công, phong tước tham quan. Đó không phải là một chuyện khó. Đồ thấn tài lắp bắp. Nhưng, nhưng mà vụ án này hoàn toàn là do đại bộ đầu ngài một mình điều tra. Tiểu tướng liến sờ vật lẫn, vẫn là chưa biết gì cả, có thể tránh được trọng phạt, thì đã là cảm ơn không hết rồi. Vô tình nhẹ nhàng cười. Nếu như người muốn lập công, cũng là không có gì khó. Đồ thấn tài hiểu được ý trong câu nói của vô tình, lại vội vàng. Vậy, sinh đại bộ đầu, hãy chỉ điểm minh lộng. Vô tình thoải mái đáp. Tướng quân chỉ cần hùng hùng. Cùng với hùng binh thủ hạ của ngài, hộ tổng chúng ta hồi kinh, đó là, đã là một đại công rồi. Đồ thấn tài lập tức vỗ ngực đáp. Chỉ cần đại bộ đầu phân phó, cho dù là dấu sôi lửa bỏng, tiểu tướng là không bao giờ từ nát. Vô tình lại bình tĩnh đáp. Được rồi. Giờ đem tình hình hồi kinh tâu với chính thánh thượng, nói cho đồ thấn tài. Nhưng mà không nói ra bí mật về huyết chứng ở trong tay thích thiếu thương. Chỉ nói nếu như bản thân bình an hồi kinh, chỉ cần đưa ra đủ chứng cứ thì sẽ phá được án này. Nếu như bộ thần có công, việc thưởng tặng phòng tứ đó là điều đương nhiên. Đồ thẩm tài lại thấy đó là một dịp tốt, tự nhiên lại vô cùng cao hứng. Ngoài trừ việc lập công, ở trong lòng cũng là thường có ý muốn báo đáp tấm lòng vãn bồi của gia phát tiền sinh, bảo hộ. Cho định tự đắc lực của gia phát tiền sinh, lãng vô tình, phản hồi kinh sơ. Không những có thể biểu đạt được kính ý đối với gia các tiền sinh Cũng là một việc vinh dự Liền nói Vậy đại bồ đầu hay chuẩn bị khi nào thì xuất hiện Vô tình đáp sáng mai Do đó vô tình cùng với cả bọn đã về phòng nghỉ ngơi Bọn thích thiếu thương đi cùng với vô tình Đôi thấn tài tự nhiên là dùng lễ đối đãi Dần lời mỹ tử giai nào Phục vụ vô cùng chủ đáo Đến buổi tối Cả bọn vô tình ngồi xuống thư nghị ký sách lôi quyền nói hai tay của huynh ngày mai có thể phục hồi được nguyên trạng hay không? Vô tình chỉ đáp. Không vấn đề gì. Thích thiếu thường lại đột nhiên chen vào. Khi mà ta ơi trong xe, nghe huynh đã từng nói với lưu bộ thần, tay của huynh ngày mai chỉ có thể chuyển động. Nếu như muốn sử kình ít nhất là cũng phải sau một ngày nữa, hoàn toàn khôi phục lại càng mất thời gian. Nhưng mà huynh đã chuẩn bị sẵn mai độc thần và nép gặp phải cường địch, không phải là càng nguy hiểm hơn hay sao? Vô tình đã. Ta sẽ tự cô tính toán.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 Các người cũng đâu có giận dối, cũng có việc cần làm. Nội quyền lại cười. Còn có việc gì quan trọng hơn là việc đưa huynh hồi kinh nữa? Vô tình đã. Có chứ. Thế tiểu thường lại ngạc nhiên nói. Việc gì vậy? Vô tình đã. Các người đưa ta hồi kinh chính là vì muốn bảo hộ bảng hữu. Nhưng mà còn có một nhóm hảo hữu ở thanh thiên trại, không biết an nguy ra sao. Các người ấy sống đi trước, nói không chừng là còn có tuyệt đại hiệu dụng cải tử hồi sinh. Thế tiểu thường nhất thử im bặt. Chàng lại nhớ thức tức đại nương. lôi quyền bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói. Huỳnh lại dựa vào cái gì? Chính kẻ đại tướng quân, vô địch vệ sĩ đó lại hộ tống cho huynh Vô tình đáp. Bọn họ là quan, trên đường có rất nhiều thuận lợi. lôi quyền đáp. Và trong hai ngày, huynh chưa hồi phục, trên đường nhị nương có thể giúp huynh Vô tình lắc đầu. Nhị nương và ngân nhi lại có việc khác. lôi quyền lại nhìn vô tình, trong mắt lấy lên hai đạo hàn quang. Chị nói.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 Mà lại thua vì hai chữ trên giang hồ mang lại cho người ta Lòng tin và ý nghĩa Do đó vô tình nói Các người hãy mau tới thay hiền trạng Nhị được và ngân như có trọng trách ở trên người Ta phải về kinh sư. Chúng ta không thể bại Chúng ta phải sống để gặp lại nhau Gặp mặt trong thắng lợi Hết trường Vũ giữ đồng tình Mưa giờ đất vất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 không có được. nàng lướt đi như là một con chim yến nhỏ, vượt qua thềm đá, xuyên qua hành lang, đến trước cửa phòng của Lôi Quyền và Thích Thiếu Thường. đang định gõ cửa, lại chợt nghe bên trong có người nói: Huyên cũng nên ra nói với người ta một câu. Âm thanh ẩn chứa một chút mực dọc, chính là tiếng của Thích Thiếu Thường. Một lúc sau, vẫn là không thấy ai hồi đáp. Thích Thiếu Thường lại nói: Dù có mù cũng thấy được cảm tình của nhị nương đối với huyên. Lần này chúng ta chạy nạn, khi mới tới tối Vân Uyên, nhị nương đã không rời mắt ra khỏi huynh rồi.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 để thực sự là muốn đi thanh thiên trại hay sao? Phía nam sông Dịch Thủy, cửa mã cầu thanh thiên trại, đó là nơi cần phải tới. Thích chữ thường nói. Nhưng chỉ là, không phải là ngày mai. Lời quyền lại nói. để là muốn đợi đến lúc hai tay của vô tình hoàn toàn hồi phục sao? Thích thiếu thường đáp. Ừ. Ít nhất thì cũng cần phải hội tống y một hai ngày chứ. Lời quyền đáp. Ta cũng có ý đó. Thích thiếu thường lại nói. Thanh thiên trại, tự y thế không còn được như ngày xưa. Ân thừa phong tuy không còn tráng trí, nhưng mà với thường lực của cự mã cầu lại công thiên địa hình hiểm trở. Chỉ cần cẩn thận phòng thủ, văn trường, hoàng kim lân, cùng với cố tiết triều ở trong mười ngày nữa, hay là nửa tháng, chứ chắc đã hạ được. Vô tình thân mang trọng nghiệp, hơn nữa lại trọng thương chưa lành. Để mất một hai ngày bảo hộ trợ y, đó cũng là một điều đương nhiên. Lời quyền đáp Xây ra vô tình kiên quyết không cần chúng ta phải hộ tống, khó lòng thay đổi được. Chúng ta ở trên đường vẫn là ngầm bảo hộ trợ y, không cần phải lộ mặt. Thế thiếu thường nói. Được. Nói tới đây, lại ngập ngừng một chút. Nhưng, còn nhị lương, Huynh cũng nên từ biệt người ta một câu mới đúng. Lùi quyền vô cùng mất kiên nhắn. Ta tự biết rồi, việc này không liên quan gì đến đây, để, để cũng đừng có mà phí tầm nữa. Thế thiếu thường lại nói. Việc này đương nhiên là không liên quan gì tới đây. Huynh chuyển đề tài, cũng là không muốn nói chuyện này nữa, để biết. Nhưng mà Huynh không nên cô phụ tình ý của nhị lương dành cho Huynh. Lùi quyền cười đặt. Như vậy sao năm xưa khi mà đệ cô phụ thân tình, hậu ý của đại nương dành cho đệ? Một câu vừa nói, lôi quyền đã tự phát hiện ra mình đã dùng từ quá nặng. Thế khiếu thương lại ngẩn ngơ một lúc. Phải, đệ đã phụ nàng, cũng đã hại nàng. lời quyền trong lòng cảm thấy ai náy, lại quay lại, an ủi chàng. Cũng không thể nào nói như vậy được. Mọi việc đều có nhân duyên, cướng cầu vội. Năm xưa hai người đều là nhất phương chi chủ, lại là không thể nào kết thành uyên minh được. Một trường động loạn như vậy, lại đưa hai người tới gần nhau. Đó không phải là nhân duyên đã định rồi hay sao? Thích tiểu tưởng đáp. Lần này chỉ làm liên luyện đến nàng thêm thôi, còn không biết là phải liên luyện đến làm bao nhiêu nơi, lâu nữa. Chẳng biết rơi sâu một hơi, rồi lại nói. để với đại nương tính tình khác nhau. Trước đây, để để tự cho mình số mệnh phong lưu, chơi hoa gẹo cỏ. Đại nương là một nữ tuổi trung tình, nàng đã không chịu được tác phong của đệ, là mới bỏ đi xa. Tự xây dựng cục diện cho mình. Quyển cả, để biết huynh là một người không dễ động tình. Nhưng phạm là những hán tử không dễ động tình, một khi rơi vào trong thăm tình, thì làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ được? huynh vời nhị nâng đúng là trời sinh một đôi, việc gì huynh phải khổ sở làm ra vẻ bạc tình, việc gì phải làm ra vẻ vô tình như thế? Lội quyền bồi bá đáp. Ta làm sao phải vô tình sao? Đệ thực sự là... Đột nhiên lại thở dài một tiếng. Không phải là ta giả bộ, mà là ta chỉ còn một tấm thân tàn thôi, muốn hứa tình cũng không được. Thế tiểu thường lại vô cùng kinh ngạc, đừng bắn tự đang nghe trộm bên ngoài cũng là vô cùng kinh ngạc. Từ lần đầu tiên gặp Lôi Quyền, nàng đã biết thân thể của y rất yếu đuối, nhưng mà quyết không bao giờ nghĩ là nghiêm trọng đến như vậy. trong lòng thất phòng nghe thít. Trên người của ta có 17 18 loại nội thương. Hơn nữa, ta biết trong gan của ta có một khối u ác tính, không thể nào dùng nội lực mà hóa giải được. Bất kỳ nó phát tác, không thể nào cứu vãn được. Lôi Quyền lại nhìn ra màn mưa bên ngoài sông cửa, hắn dứt khoát nói, kỳ thực nếu như không phải là bởi vì mưa gió bên ngoài. Bằng vào sự cảnh giác của lôi quyền và thích thiếu thương, làm sao mà lại không biết đường vẫn từ đang đứng bên ngoài? Mấy năm này, ta lại càng ngày càng không khống chế được sự phát tác của khối u này, xem rằng cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Làm sao mà ta dám động vào tỉnh trường, làm khổ cho nhịn đường nữa? Lôi quyền nói xong, không kìu được ho lên vài tiếng. Cả thân hình của y bọc trong một lớp áo lông cừu rất dày, nhưng mà run bần bận giống như là một cải không mặc gì giữa trời đâu. Thích thiếu thương run dậy nói. Quyền ca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 Đường vấn tử rất miệng, rất hột ngột, lùi quyền đã cũng quên cả né tránh, hoặc lợi y cũng không muốn né tránh. Đường vấn từ giận chân, lại cố gắng, ngăn rộng đốt mắt, từng chứa một mẹ ngào. Huynh nói gì? Nói lại một lần nữa. Lùi quyền thấy vước khuôn mặt bỏng rát, nhất thời không biết đường vấn từ đột nhiên tại bước tới, lại ôm lấy y, ngục đầu vào vai của y hoà khóc. Ta nói cho Huynh biết, bất kỳ là Huynh nói gì hay làm gì, Huynh đánh ta đuổi ta, hay là chửi mắng ta, ta đều sẽ đi theo Huynh. Mình không muốn gặp mặt tao chứ gì? Được, đêm nay, ta lại muốn đến bên cạnh của huynh. Sao huynh làm gì được ta? Lời gọi muốn gỡ đường vấn tử, nhưng mà tay vừa chạm vào thì chỉ cảm thấy mềm mại và thương thọ. Khuôn mặt của Đường Vấn Tử ướt đẫm lệ, lại càng thêm kiểu diễn. Nhất thời trong lòng đau nhói, tinh thần bấn loạn, chẳng nói được một câu nào. Đường Vấn Tử đột nhiên lại nhàn miệng cười, một nỗi cười hòa chợt với nét tức giận và hạnh phúc, lệ vẫn chưa khô, lại vô cùng diễm lệ. Lời gọi lại ngẩng ngơ cả người. Thế kiểu thường lại vút mũi cười cười. Vậy để đi trước, ngày mai chúng ta y ước hành sự. Cũng không đợi Lôi Quyền phản ứng, lại tung người bay ra ngoài. Đường vấn tử vớt về khuôn mặt của Lôi Quyền, đôi mắt lộ ra vài phần trụng mê, môi xinh hé, hé hé. Ngày mai, ngày mai chúng ta phải chia tay nhau rồi. Trái tim của Lôi Quyền cũng ấm dần, lại nhìn đường vấn tử đầy tiếc nuối. Ngày mai, là không đi không được sao? Đường vấn tử lúc này lại vô cùng ôn nhu và đáng yêu. Không còn vẻ ăn khí lớn liệt hàng ngày, trong đôi mắt của nàng thoáng hiện lên một vẻ buồn bã, nhưng kiên định gật đầu. Lôi quyền vút về lúng đồng tiền của nàng. Là như vui gì vậy? Đôi mắt của nàng trông veo như nước hồ thu đường bắt tử giống như muốn nhấn chìm y vào trong đó. Không được tiết lộ. Nàng lắc đầu. Nhưng trên đường, ta sẽ rất nhớ hư. Nàng vước ngực, rồi lại đặt ngọc thủ lên trên bộ ngực gầy gò của lôi quyền. Trên đường, hư nhất định không được xảy ra chuyện gì. Bất luyện hình ở đâu, ở trong lòng của ta đều sẽ có Huỳnh. Còn ta thì sao? Ở trong lòng của Huỳnh liệu có ta không? Nàng ngẩn đầu hỏi. Nàng cũng không được có chuyện gì hết. lời quyền bị một cố thầm tình tiềm phục đã lâu, được nhìn chớ sợi cảm động, khiến cho toàn thân nóng bừng. Bất kỳ là nàng đi đâu, ta đều sẽ nhớ tới nàng. Đường Văn Tử mỉm cười, lườm y một cái, giọng nói khả, khả nhưng tràn đầy thầm tình. Vừa rồi, tại sao Huỳnh lại nói những lời như vậy? Lời quỷ lại thở dài một tiếng, cắt tiếng. Nhìn ơn. Đường văn tử lại từ từ ngẩng đầu, Âu yếm nhìn y, dùng giọng mối Ừ một tiếng. Lời quỷ thấy rạc những sợi tóc loa xòa trên chán của nàng, lại nhìn đôi mắt trong veo của nàng rồi thở dài, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, lại thở dài thêm một tiếng. Cuối cùng lại hỏi một câu từ lâu, căng cánh hồi trong lòng. Tại sao nàng lại đối tốt với ta như vậy? Lời quỷ quyết định hỏi cho rõ ràng. Phải chăng đang đồng tình với ta? Hay là thương hại ta? đừng vẫn tự nhìn y nét thần tình chuyển sang sắc lạnh nàng rời khỏi vòng tay của y lẹ vút vút mái tóc rồi nói áo lông cừu của huynh lại rất ấm huynh xem, câu này của ta không phải là vui tình mà nói bên cạnh huynh ta lại cảm thấy rất ấm áp cảm thấy sự quan tâm của huynh nhưng ở trên thế gian này lại có một loại người cho người là lạnh lùng cứ như vậy thì muốn ấm là cũng không ấm lên được đâu đừng vẫn tự mặt một mặt nói một mặt lại nhìn chăm chăm vào chiếc bớt đèn của một chiếc đèn bát giác Nào rồi tay lên trên lửa, chớp chớp đôi mỉ. Ta đã nhớ như đã uống, đã luống tuổi, hơn nữa đã từng lặn lội lại trốn thanh lâu. Tự nhiên có thể nói là đã từng gặp rất nhiều người. Ở thanh lâu, có những vị lão già có tiền giống như địa vị và tự nhiên lại dạy cho chị em những tư thế vô cùng vị quái. Nhưng mà cũng có những thanh niên tuấn tú, văn nhành cho sĩ không một chút ngân lượng. Còn có những thán tử hiểu được các khiến cho chị em phục tùng. Tất cả đều là những nhân vật độc hoang này. Trong đó có một loại người, đó là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 đồi mờ của đường vẫn từ dưới ánh đèn đẹp như một cây nến hồng. Ta nhìn thấy một số tình muội bọn họ là không chỉ quyền góp quần áo, gạo, nước, thậm chí là còn bảo hộ một số thư sinh thì rất vào khó khăn, lại còn đặc biệt chiếu cố vài kẻ đáng thương trở sinh toàn tế và xấu xí. Lúc đầu, ta còn cảm thấy bội phục thiện tâm thành ý của họ, nhưng sau đó ta phát hiện những kẻ đáng thương đó đều sinh ra ỉ lại, ăn bám các tình nguyện đó, không còn cả ý chí phấn đấu, chỉ biết chờ đài đợi người bố thí, lại còn cho rằng bản thân của mình được nữ nhân thương xót. Là do thiên siêng có quý nhân tương trợ Liền dường dường tự đắc Không biết tự phấn đấu Cứ như vậy, những kẻ đó cho dù có khuyết thật Nhưng vẫn là còn có sức lao động lại bị lòng nhân tử làm hại Kẻ nào lại chẳng biết làm do vẻ đạo đức Vài ba cái câu ôm nhô Mấy ngày quan tâm chăm sóc thì ai chẳng làm được Chỉ là khiến cho những kẻ có chi khí Tất cả đã trở thành mấy cái kẻ ăn bám nữ nhân Bọn nằm nhìn đó đã không còn biết thương hại cho bản thân mình Lúc đó lại còn quá tự phụ và tự tin Lại còn thỏa mãn ý muốn là Bồ Tát sống có thể cứu trợ người của đám tỷ một đó. Chỉ mà của đường vẫn từ xuất hiện nụ cười giống như niềm mai đường mắt xuất hiện nét tăng thương của những kẻ hiểu đồng Làm việc tốt, ai mà chẳng biết? Huynh đã nghe qua hay chưa? ở thành bắc tiên có rất nhiều người có tấm lòng từ thiện, thấy người tàn phế liền quyền tặng bố thí. Sau đó xuất hiện một nhóm buôn người chuyên bắt trẻ con, khói mặt chặt tay. Có những lúc chỉ còn để lại một khủy tay mà thôi. rồi bắt bọn chúng mở đầu đường mà ăn xin ăn giỏ toàn bộ những số tiền đó rồi vào túi của bọn chúng vụ án này sau đó cũng đã có người phá được rồi ta mối hình cũng đang nghe qua như vậy mà nói những người tự cho mình là làm việc thiện ngược lại chính là tà ác kỳ thực là muốn quần góc một ít tiền để giúp đỡ kẻ yếu khổ vậy thì có gì là khó đồng thời lại tự cảm giác mình có phần cao quý đối với một nữ nhân mà nói đó là một sự thỏa mãn kiểu mẫu thân đối với mỹ tưởng nhưng điều đáng buồn đó là những kẻ tàn phí được chiếu cố này lại không hề biết hư nguy lại nghĩ rằng đó chính là chân chính Cho rằng thế gian này thực sự có cái tình cảm bất biến đó Khác sâu ở trong lòng sau cùng thì Đám tình mượn đó đều chỉ là đùa bỡn, Bất động chân tình Không tránh khỏi trần tướng bại lộ Đến rú áo quay đi Đám người đáng thương đó mới biết rằng mình vẫn chỉ là mình Không tự lập phấn đấu không được Nhưng muốn làm mà không có lực Còn với thương người trong lòng nữa Không thể nào nhìn ngoại hình mà biết Đừng vẫn tự nói tiếp Bọn họ đã chiếu cố người ta Gặp phải lựa chọn liền không quản mà bỏ đi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 Sẽ phát tâm tự bi giúp bọn họ Dù sao thì cũng không phải là một chuyện Theo bọn họ cả đời Ta thẳng không làm việc thiệt Nếu như làm thì phải làm tới nơi tới chúng Cái kiểu hư ngụy giả tạo thì vạn lần ta sẽ không làm Lời nói của đường vẫn tử sắc bé như đào Năm xưa Khi mà ta mới gặp nạp lan Y nghèo nhưng vẫn có trí vẫn trường cái thế Y vừa điên vừa cuồng Nhưng không phải là một kẻ mềm yếu Giữa đám vấn hoa Y vẫn là không thay đổi tính cách của mình Trong lúc khó khăn Không mất đi nét cuồng hạo không mời cây dân văn suy phong lưu để làm những việc ô uế. ta lại thích cái vẻ ngạo nhiên bất khuất đó của y. vừa nhắc đến lần đầu tiên gặp nạp lành, ngữ khí của nàng dần dần trở nên ôn nhu. y này không phải là người cần thế gian động tình, đó mới đúng là một nam tử hán trong lòng của ta. giờ ta cũng hiểu biết về y lý, vừa gặp huynh, ta liền biết huynh có bảy tám loại bệnh tật hại hại về cơ thể. thích thiếu thương cuộc mất một tay, trên người có 17 18 vết thương, nhưng đó chỉ là ngoại thương. còn huynh thì ngược lại, người khác nhìn không thấy. Nhưng mà không lúc nào là ta không phải chịu sự hành hạ của các nội thương bên trong. Nàng lại cười lên một tiếng rạng rỡ. Nhưng mà Huynh, cái bộ dạng cô ngạo không có ai có thể lại gần, tự cao và ngọc mạn, Cá với thường ở trên người, đã nặng đến mức không còn nặng hơn được nữa. Nhưng mà không cho phép ai động vào Huynh. Thân thể tàn được lúc nào cũng đứng bên cạnh người khác, dường như mọi người đều được Huynh bảo hộ. Ta lại nhìn thấy, lên muốn trọng Huynh. Nhưng một mặt khác, ta lại kính trọng Huynh. Nàng nghiêng đầu. Hai tay đan vào nhau chắp sau lưng, lại nhìn lôi quyền. Tất cả sự tình ta đều đã nói ra rồi. Ta và Huỳnh cũng nhau, cùng nhau nương tựa, cùng nhau chung hoạn hạn. Trong đó không ai là kẻ yếu. Huỳnh nghĩ, Huỳnh có phải là một kẻ cân người khác phải thương hại hay không? Không đợi lôi quyền trả lời, nàng nói tiếp. Vừa rồi gấp nói của ta, rất nhiều muội muội đều cười gọi ta là bất tử bất bi đường quan âm. Chỉ có đại nương nói với ta rằng, ván tử, người đời chỉ biết là tiểu tử tiểu bi. Nhưng chỉ có mội là tâm đại tử bi Nhưng đáng tiếc, chúng ta hành sự hạ thủ rất nhiều điều tạm nhẫn, Không xứng đáng với hai chữ hẳn thiện lời quyền lại mỉm cười với nàng mỗi ngoài mặt thì không biểu lộ ra đồng tình Nhưng mà kỳ thực là khiến cho người khác không cần tìm kiếm sự đồng tình Những gì mội làm, nhìn thì vô tình Nhưng kỳ thực là hữu tình hẳn bất cứ ai hết Đừng quán tử lại xấu hổ nhìn y Huỳnh từ lúc nào mà học được cái trò miệng lưỡi chân chuột như vậy Lời quyền hạnh phúc ồn lấy nàng một tấm thân mềm mại ấm áp và dương rẩy bên cạnh y. Lời quyền không kịp được lòng, hù lên hai tiếng. Nhị nương. Đột nhiên lại ngay trong tiếng mưa, có một trận ồn ào. Có người lại hét vào. Có thích khách. Bắt lấy. Dừng tay. Là người của mình mà. Âm thanh cuối cùng, lại chính là của vô tình. Tất cả dừng lại. Lời quyền cũng với đường bán tử liếc nhìn nhau, nhất thể phi thân ra khỏi phòng, lao về phía trước. Hết trường Độc tí, độc kiếm Lội quyền và đường bắn từ ra đến đại sảnh, đã phát hiện ra vô tình, thấy thiếu thường và bọn hồng thống cùng với mấy tên, thị vệ đều ở đó. Bọn nghề bốc, tầm thị huynh đệ, lầm các đều đang thua vũ khí lại. Còn có hai tên tiểu đồng, nhìn rất tinh quái khả ái, đang tụ tập bên ngân kiếm, trên mặt lộ ra một vẻ thân thiết lâu ngày gặp lại. Vô tình nói, đây là hai phó tầng đồng hạ của ta, xung vào trong phủ kinh động với các vị, xin thứ lỗi. Mọi người lúc này mới biết đây chính là hai kiếm đồng, đồng kiếm và thiết kiếm. Chỉ thấy hai tên tiểu đồng đều là y phục rất rối, bẩn thỉu và râu giấy Đừng Văn Tự lên lấy nước cho hai ngày Đứa uống. Hai đứa đều dường như có rất nhiều điều muốn nói ra. Lúc này, đến đồ thuẫn tài cũng đã bị kinh động, được lương nhị sương và dư đại dân hộ vệ xuất hiện. Vô tình lại giải thích vài câu, liền cùng với người đầu tiên phát hiện có vẻ xâm nhập là thích thiếu thương cùng với lôi quyền, Đừng Văn Tự trở về phòng. Lúc này hai tỷ đồng tiêu trên nói rõ tình hình, nhưng mà bốn người trong phòng đều nặng chiếu, có thể đoán được thân thiên trại đã có những biến động bất lợi. Thân thiên trại vốn đã phái xuất hàng chục người giả trang thành bọn tức đại nương, thiết thủ, hất lên xuân thủy, thực sự đã dẫn dụ được triều bình đi. Ân từ phòng thấy phó chạy chủ Trịnh Thiệu Triêu Quang sai người đi nghe ngóng, đã biết được bọn hoàng kim lần quả nhìn đã trung tế. trong lòng vui vẻ thông báo tin tốt lành này cho bọn thiết thủ, tức đại nương, cao kỳ huyết, hất lên xuân thủy, đường khẩn và hỉ cẩm. Ấn Thư Phong nói với cả Tam Thắng và Siêu Tiểu Văn Tán Dương Kế sách của hai vị quả như đợt, Rất lợi hại Con thì dẫn dụng bọn sát tinh ra ngoài 30 dặm rồi Xem ra, qua 20 dặm nữa Quả mình sẽ phần chia ra làm hai đường Một đi về phía rực đông sơn Nhằm hướng phù đường Khó tránh được tuyệt xuất tại quan tâm chiếu Một đạo Nam Hạ Vừa qua phần sơn sẽ bị người của chúng ta Dẫn đến một dài xải tay gia tập Rồi quên nhiễu, Không qua 2-30 ngày Là quyết không có khả năng quay lại Đó là công dụng địch của hai người Không chiến mà thắng Tạ Tam Thắng Kim Tốn nói Chủ yếu là nhờ người của ân trại chủ phái đi Tinh thông dịch dung Dũng cảm dụ địch Thiện trường ẩn tàng Mới có thể khiến cho tên chó đẻ Hoàng Kim Lân đó trúng kế chạy vòng quanh Tức đại nhân duyên dáng đứng dậy Chắc tay hướng về phía bọn tạ Tam Thắng Diêu tiểu văn và ân thử phòng cảm ơn Hai vị diêu kế thối địch Xin được tạ ơn Ân trại chủ cùng với những vị đối với chúng tôi hoạn nạn tương trợ nuôi ngựa luyện binh. Căn phòng cận mật, ơn này khắc cốt vì tâm, cảm tạ thực sự là không đủ. Năm người ân thừa phòng, tạ tam thắng, siêu tiểu văn, trịnh triều quang và tiết. trưởng nhất đều là đáp lễ, tiết trưởng nhất vẫn còn lớn tiếng. Đãi nơi cần gì phải khách sáo, chúng ta chỉ là làm việc nên làm. Cảm tạ như vậy, ngược lại là thể hiện chúng tôi chỉ là làm miếng cướng và khó khăn. Không cần phải cảm tạ, vạn lần không cần cảm tạ nữa. Tức đại nương lệ tinh này phát hiện ra lúc tàm tạ thắng, đứng dậy đáp lễ thân trên bên trái có một chiếc bất tiện, bèn nói, vậy trên người của tạ huynh có phải chàng đã bị thương? tạ tam thắng đáp, thường cũ chưa lành, không có gì đáng ngại. Tức đại đường đường mắt nhìn hách lên xuân thủy, rồi nói với các hào thủ của thanh thiền trại, còn mình đã rời đi rồi, bọn ta cũng là tranh thủ cáo từ. ân thử phòng ngạc nhìn, quan binh vừa mới rút đi, thương thế của bọn thiết nhị cao vẫn chưa lành hẳn, tại sao cũng chờ thêm dòng bữa nửa tháng, đời sống yên rõ lặng, rồi hắn rời đi. Hạch Linh Sơn Thủy đáp Thiết nhiệt cao sẽ ở lại đây, để viết thương khỏi hẳn giới mới nói Ta có một vị thế giao cùng với gia phụ, sống ở bát tiên đài ở trên bờ dịch thủy, muốn đến chỗ đó để ẩn nấp dư tính tiếp Anh Thư Phong vẫn còn chưa nói, Trịnh Triều Quang đã nói Vậy vì bằng hữu ở bát tiên đài sao? Chắc là người năm xưa kết bái chỉ giáo với lệnh tôn Hạch Liên Đại Nhân, được người đời gọi là quỷ thủ, thần tẩu hài Thác Sơn có phải không? Gần đây Hác Liên Sơn Thủy cùng với thanh thiên trại giao tiếp, biết trịnh chiều qua người trong đó. Thù có tình, tâm tư cận mật, kiến văn rộng rãi. Hải thác sơn ở vùng này cũng là có thịnh danh, vốn là một kẻ lục tâm đại đạo, cùng với phụ thân của Hắc Liên Sơn Thủy là Hác Liên nhạc ngô, không đánh không quen. Một tránh một tà, kết thành chi kỷ. Hải thác sơn từ đó rửa tay gác kín, quan phủ cũng là không truy cứu gì nữa. Chủ yếu là do Hác Liên lão tướng quân quyền thế nói giúp, còn lão là một chiếc châu quan quan trọng ở trong một dài năm sông dịch thủy. Hải Thác Sơn xuất thân võ lâm hiểu được chỗ khó của hắc bạch lưỡng đạo, thực lực của thân thiên chạy lại cường đại. ở trên võ lâm có một chút thánh dành hơn nửa quyết không xâm phạm tương dân của bất tính, bình mã của Hải Thác Sơn cũng là chưa từng gây phiền toái cho nằm chạy. hai bên trước giờ vẫn bình an vô sự. Trịnh Chiêu Quang lệ vừa nghe tới Hắc Liên Xuân Thủy muốn đến bác tiên đài, lại nghĩ một lúc, liền biết ngày đó chính là Hải Thác Sơn. quả nhiên Hắc Liên Xuân Thủy đáp, vội, chính rồi, đúng rồi. Chính là Hải Ba Bá. Chị Trương Quang lại không nói gì, lại chỉ nhìn ân thừa phong. Ân thừa phòng nói. Có mấy câu ở trong lòng, nói ra thì đắc tội, công tử xin đừng trách. Hải Láo, võ công tuy cao, hơn nữa thiện dụng địa tâm đoạt mệnh trầm, xưng tuổi võ lâm. Nhưng mà nếu như luận về Bình Cường Má Tráng, người đồng thế mạnh, thành thiên trại cơ nghiệp bao nhiêu năm, chỉ sợ so với bằng hữu bác tiên đài là còn mạnh hơn nữa. Vậy chứ vì, vì sao lại không lưu lại đây, lại muốn mạo hiểm lên đường, qua sông Lương Nóng? Lẽ nào? tệ chạy lại có chúa nổi chưa chủ đáo mạo phạm đến chưa vậy thanh liên xuân Thủy không biết nói gì nhưng thời không biết từ chối ra sao thì ra đêm qua tức là lương tiềm y cùng với bọn cao kiệt huyết thường nghị làm phiền thanh tiền trại đã lâu rồi giờ đây chị mình đã bị dụ đi hướng khác cũng muốn tranh thủ ly khai tránh việc cuối cùng là bị bắt và nhất ảnh hưởng đến nam trại bị đại quân của cả quan phủ tiểu trừ gặp phải kết quả giống như liên vườn trại và hủy nạp thành thì bọn họ không phải là có lối cũng là hối không kịp sao vừa nghĩ tới đây tức đại nương lại cảm nhận được sâu sắc ân thừa phòng có chỗ vô cùng khó xử tình thế vì diệu vì liên quan đến bọn họ lại là sắp phải gặp đại họa hắc liên xuân thủy liền đề xuất chỗ ở của hải thác sơn tức đại nương thấy hải thác sơn lúc ở trên võ lâm thì tâm ngoan thủ lắm nhưng vẫn coi nghĩa khí làm trọng hiện giờ làm quan phong quang đại khái cùng không quên được nghĩa khí của võ lâm đồng đạo còn thủ đạo có độc vừa hay có thể sử dụng đối phó với văn chương, hoặc kim lần vào cối tích chiều ác độc không ngờ ân thừa phòng lại cực lực phản đối Tức đại nương chị đang nói. Chạy chiều cùng với các hủy huynh đệ đã đái chúng tôi ẩn trọng như núi, khoản đái hậu hĩnh. Nhưng mà chúng tôi làm sao mà không biết. Chúng tôi ở đây đã vượt qua được kiếp nạn nguy nan nhất rồi. Không thể nào tiếp tục liên lị đến trừ vị nữa. Chị cần phải đến chỗ của hải thần tậu, để quý trại, khôi phục lại công việc bình thường. Tiết trường nhất lại lắp đầu. Nói sai rồi, nói sai rồi. Chị trừ quang lại tiếp lời. Trừ vì tới đây đã là coi trọng năm trại, là vinh quang vô thượng của tệ trại rồi. Nói một câu không sợ chưa bị cười chế, chứ tệ chạy trước giờ, là tự canh tự túc, tự lực tự cường. Thỉnh thoảng nhìn thấy có kẻ giàu bất nhân, thì là mới hạ sơn thu thập. Các vị ở đây, đâu có ảnh hưởng gì tới công việc của chúng tôi. Chúng tôi đâu phải làm mở hắc điếm, các vị vào nghỉ ngơi để không có phòng chiều đãi các khách nhân khác. Đại nương quả như đã cả nghĩ quá rồi. Tiết trận nhất lại gật gù, Nói đúng lắm, đúng lắm. Tức đại nương lại ở trong lòng cảm động. Thực sự không có dám giấu. Ta sợ rằng con mình chỉ đội vũi, lại chuyển sang nghi ngờ quý trại, lại quay lại sư cha. Như vậy thì liên lụy đến tất cả mọi người. Chúng tôi thực sự là vô cùng ái náy. Trịnh Triều Quang nói. Chưa vị, nếu như muốn trốn ở chỗ hải thác sơn, vẫn nhất định cho con phù biết được, không phải là cũng làm liên luyện đến thế gia hải ra hay sao? Tự Đại ngừng nhất thời Á khẩu vô ngôn, Ân Thừa Phong lại nói. Chưa vị, lần này các vị nói không đúng rồi. Các vị tha là liên lụy đến thần tộc. Không nỡ để linh lị đến thành thiên trại của chúng tôi, không phải là... Khiến nhiệt huyết của huynh đệ nào trại muội lạnh hay sao? Tao kỳ huyết lại vội vàng đứng dậy. Trại chủ đã quá lời rồi, là chúng tôi cả nghĩ, thình chưa vị đại ca đừng có để trong lòng. Anh tiêu phòng đốc này mới vui vẻ nói. Vậy đã như vậy, nếu như các vị vẫn coi chúng tôi và coi chồng chúng tôi, xin hãy kêu, cứ lưu lại tệ trại thêm vài ngày nữa. Đợi thương thế của thiết nhị ca và tức đại nương, thuyền giả, rồi hắn nói. hắn linh công tử, đầu ngón tay của công tử vẫn đang rỉ máu. Còn cao bản lão bạn nữa, trên mặt vẫn còn rất còn rất nhiều bục dây băng. Cứ như vậy mà đi. Xuyên phủ vượt huyệt, không phải là phô trưng thanh thế quá hay sao? khuôn mặt của cao kể huyết là do Vưu Chi Vị, hành hình bất cung đánh nát, không nhắc đến việc này thì thôi, nhắc đến hắn lại vô cùng thống hận Vưu Chi Vị. Ở trên đường, không biết hắn đã tác cho Vưu Chi Vị bao nhiêu phát, đọc cho bao nhiêu đạp, nhưng mà vẫn chưa hạ trọng thủ. Cao kể huyết sờ lên trên mặt, ngón tay không chạm phải băng thì lại chạm phải vết dẻo. Ở trong lòng vô cùng bất hận, tức đại lương thấy bọn ân thừa phòng quá, hiệu khách, lại biết không tiện từ chối, đành phải nói. Nếu như vậy, đành phải làm phiền các vị thêm mấy ngày. Tạ Tâm Thắng đột nhiên nói. Có phải đại lương sự truyền viên quay lại không? Tức đại lương đáp. Phần trường và Cố Tích chiều đều là những kẻ rất tinh minh. Tạ Tâm Thắng nói. ta có biện pháp. Rồi đại nói với ân thừa phòng. Thành trẻ chủ hãy cấp cho tại hạ ba đạo Bình Mã. Tại Hạ sẽ cùng với Diều Sư ra ngoài một chiến, bày bóng nghỉ trận, cho dù là Tri Bình phát hiện ra thì cũng không có đúng. Quay lại chi Tình, Tại Hạ cũng sẽ lưu lại manh mối, khiến cho bọn chúng sẽ đi về phía bắc của sông Dịch Thủy, đến trận, đến tận Lão Long Khấu. Như vậy sẽ khiến cho bọn chúng đi một vòng, khiến cho bọn chúng tuyệt đối, không nên ngồi thăng thiên trại. Ân Thừa Phong lại do dự nói. Như vậy rất nguy hiểm. Tạ Tam Thắng lại khẽ cười. Tại Hạ đã có khách. Diều Tiểu Văn lại đứng đến, ôn quyền nói với Ân Thừa phòng muội nguyện đi cùng với tạ sư ca Mong chạy chủ hãy cho phép ân thừa phong chậm ngầm một lúc Vậy ta sẽ đi cùng với các người Tạ tam thắng lại vội nói Công việc ở trại là còn cần chạy chủ chủ trì đại cục Chỉ cần đại hạ và diêu sư muội đi là đủ rồi ân thừa phong lại nói Nếu là như vậy Chị phó chạy chủ sẽ đi cùng với các người Ý tốt miếu túc trí đào mưu Nếu như vậy Chị phó chạy chủ sẽ đi cùng với các người ý trí túc, mưu đà, lại thông thuộc địa hình, có thể giúp được các người. Tạ Tam Thắng cũng, cũng là không từ chối nữa. Trịnh Triều Quang lại hướng về Y và Diêu Tiểu Văn, biểu tình, thân thiết. Cao phí vốn là khách, lại vì chuyện này mà vất vả rồi, thực sự là có lỗi. Tạ Tam Thắng lại nói. đừng là người nhà cả mà, đừng có nói như vậy. Sau đó là Tạ Tam Thắng, Diêu Tiểu Văn, chọn ra bốn hảo thủ của Tấn Lôi Đường và Tật Vũ Đường. Còn có chị Triều Quang chọn ra hai tinh binh của truy phong đường, bái biệt lên đường. Chín thất khói mã, phi nhanh ra khỏi cự mã câu. Tạ Tam Thắng dục ngựa dẫn đường, đuổi theo sân lộ của rực đồng lĩnh, đi được trục dặm, gần đến cửa hàng của chữ gia. Chị Triều Quang dục ngựa chạy lên cùng với Tạ Tam Thắng và Diêu Tiểu Văn, hét lên ở trong tiếng gió. Hai vị muốn đuổi theo con binh sao? Hai người tạ Diêu, lại Kim hương, cường chạy chậm lại. Tạ Tam Thắng lại cười nói. Đương nhiên là không, đuổi theo để con binh giết chết sao? Trịnh Thiều Quang lại nói Hai vị sục ngựa buôn trì như vậy Chỉ sợ không đến nửa ngày là sẽ gặp phải con bình đó Diêu tiểu văn biết ý nói đùa Nên vui vẻ cười Chúng ta hãy đến cửa hiệu của chữ ra Rồi sẽ tinh tiếp Trịnh Thiều Quang lại nói Vậy được, ở trong chữ ra thôn có một tòa hoa thần miếu Bảo hoàng đã lâu rồi, có thể đến đó trước sự tính Đi thêm một đoạn Đã gần đến hoa thần miếu Trịnh Thiều Quang lại nhìn dấu vết trên đường để nói Con bình đề hùng quả đã từng dừng chân ở đây Lại nhìn về phía đỉnh miếu Vội vàng cạn đường Không được đi tiếp Dư tiểu văn ngạc nhiên nói Tại sao?